tình yêu, giàu sang và sự thành công. Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói, tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó. Ông chủ có nhà không? Họ hỏi. Không, chồng tôi đi làm rồi, bà trả lời thế thì chúng tôi không thể vào được. Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông vẫn chờ từ sáng vào nhà. Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được, họ trả lời. Sao lại thế? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Một người giải thích, tên tôi là Tình Yêu, ông này là giàu sang, còn ông kia là thành công. Bây giờ hai vợ chồng bà quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà. Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. Tuyệt thật. Người chồng vui mừng, đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài vào sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải. Người vợ không đồng ý. Thế tại sao chúng ta lại không mời ngài thành công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bỗng lên tiếng đề nghị, chúng ta nên mời ngài Tình yêu là tốt hơn cả. Nhà mình tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc. Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái, người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ, em hãy ra ngoài mời ngài Tình yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn. Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: Ai trong ba vị là tình yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi. Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình Yêu. Vô Cùng Ngạc Nghiên, người phụ nữ hỏi, tôi chỉ mời ngài Tình Yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông nói không thể vào cùng một lúc kia mà. Hai người cùng nhau trả lời, nếu bà mời giàu sang hoặc thành công thì chỉ có một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời tình yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có tình yêu thì ở đó sẽ có thành công và giàu sang.